Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì tôi đã khửng lại. Có cái điều gì đó ở trong ánh nhìn của cậu trai kia. Thực sự là nó rất kỳ lạ. Tôi chậm chậm chạy xe theo cặp đôi ấy. Xe đạp lên dốc với tôi, dù có phải gắng sức như vậy, mà chiếc xe đạp của cô cậu học sinh kia thì lại leo lên cầu một cách vô cùng dễ dàng. Dù người cầm lái là cậu thanh niên kia, thì khi chở theo một người nữa, cậu ta vẫn phải gắng sức, chứ đừng nói là tới cô gái đang là người cầm lái. Một cô gái lại có thể dễ dàng trở một chàng trai leo dọc một cây cầu như thích kia mà chẳng tốn một chút sức lực nào ư? Vì cảm thấy kỳ lạ nên tôi cứ vô thức đi theo bọn họ cho tới tận cổng trường. Khi ấy, cô bé đạp xe đi vào trong, còn chàng trai thì lại đứng giữa cổng trường nhìn tôi với gương mặt hằn học khó chịu. Đang tính quay xe đi vì không muốn cậu thiếu niên kia nổi khùng thì tôi đã bị người bảo dạ, thì tôi đã bị người bảo vệ già kéo lại. Ông ấy nhận ra tôi. Năm sinh từng nổi tiếng nhất trường này nhiều năm về trước. Nói vậy có chút ngại ngủ, nhưng thực sự tôi đã qua một quãng thời gian vô cùng tươi đẹp khi tôi còn là học sinh. Ờ, lâu lắm rồi mới thấy cậu đấy nha. Đi đâu đây? Dạ, con xách xe chạy vòng vòng thăm phố phường thôi ạ. Tốt nghiệp cũng lâu rồi. Có đi làm lâu chưa? Dạ, con chưa ạ. Gia đình có chút chuyện nên về trường dạy đi. Từ ngày trường đang tuyển giáo viên đó, bộ môn gì ấy nhỉ? Người bảo vệ già đăm chiêu suy nghĩ, nhưng nghĩ một hồi thì chẳng ra nên đành chịu. Ai, không thể nào nhớ ra là tuyển giáo viên môn gì được. Có gì cậu liên hệ trực tiếp với nhà trường nhé. Dạ à, con cảm ơn ạ. Nãy giờ, cậu học sinh kia vẫn đứng đó nhìn tôi chằm chằm. Trước khi rời đi, không có nhịn được, tôi đi về phía cậu ta. Không vào học sao? Em sắp trễ rồi đấy. Vừa lúc ấy thì là tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp đã vang lên. Cậu ta không trả lời tôi, lầm lì quay người đi vào. Người bảo vệ già đứng phía sau, ngơ ngác nhìn một hồi rồi bật cười. "Nhớ Trường muốn vào thăm có phải không? Thôi, cuối tuần tới đây, tôi cho vào. Chứ giờ thì có nhiều học sinh, cậu đẹp trai thế này vào đó thì tụi nhỏ lại mất tập trung." Câu nói dẫn của người bảo vệ già Càng khiến cho tôi ngạc nhiên Rõ ràng là tôi đã tiến tới nói chuyện với cậu học sinh kia Ông ấy nhìn thế nào Mà lại thành ra tôi muốn đi vào trường thăm quan cơ chứ Còn chưa kịp lên tiếng hỏi người bảo vệ già Về thắc mắc của mình Thì luồng hơi lạnh kỳ lạ ấy Đã lại quanh quẩn bên cạnh tôi Rồi phả thẳng vào tay Còn làm cái gì ở đây Về nhà ngay Còn chưa ăn sáng Đã đi lang thang Giờ trưa rồi Cũng không biết đi ăn hay sao chứ vẫn là tiếng càu nhàu của mẹ tôi. Lần này, trong giọng nói của mẹ có cái gì đó khác khác, giống như giọng nói được phát ra từ một cái cổ họng khản đặc hay là một cái gì đó bị chặn lại vậy. Cố gắng giữ bình tĩnh, tôi đảo mắt nhìn quanh, chẳng có gì ngoài người bảo vệ già đang nhìn tôi một cách đầy khó hiểu. Bây giờ, chính tôi cũng đã không hiểu nổi mình nữa. Chào người bảo vệ già, tôi đạp xe tới thẳng bệnh viện quốc tế nổi tiếng nhất ở trong vùng này. Thấy tôi bước vào trong phòng, thằng Hữu tròn mắt ngạc nhiên rồi chạy lao tới ôm chầm lấy tôi. Tình cảnh mùi mẫn như một cặp đôi uyên ương yêu nhau thực sự vậy. Phải cố gắng lắm, tôi mới gỡ nó ra được khỏi người của mình. Mày tỉnh lại anh ta mừng rơi nước mắt đó, thật đó con ơi! Thằng Hữu là bạn nối khố với tôi từ nhỏ, ba mẹ nó mất sớm là ba mẹ tôi đã nuôi nó ăn học thành tài như bây giờ đây. Cũng có thể coi nó là anh em trong nhà luôn rồi chứ không có còn là bạn bè hay hàng xóm nữa. Thằng Hữu sống cùng gia đình với tôi tới khi lớn lên cấp 3 thì chuyển vào nội trú, từ đó thì thi thoảng nó mới về thăm ba mẹ tôi. Chuyến đi của 6 năm trước, may mà đúng ngày nó cưới vợ nên mới không cùng tôi nhận bằng tốt nghiệp, không đi cùng một chuyến xe nên mới thoát nạn như vậy. Từ ngày ba mẹ của tôi mất, nó bảo nó vẫn luôn tự trách mình nếu như ngày hôm ấy nó không có đám cưới gia đình tôi không phải di chuyển từ trường đại học tới nơi tổ chức hôn lễ của nó thì đã không xảy ra chuyện rồi. Lý luận bắc cầu của nó cũng đến là lạ, nhưng tôi chẳng biết làm cách nào để mà khuyên nhủ nó cả. Chỉ bảo nó tôi là không trách nó, ba mẹ tôi cũng vậy, mà đúng ra thì không phải là lỗi của nó nên nó chẳng cần phải ấy náy làm gì. Cũng may mà con nó, nên trong khi tôi bất tỉnh nhân sự thì tang lễ của ba mẹ đã được nó lo chu toàn. Việc cử bác sĩ tới nhà chăm sóc tôi suốt thời gian. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net